được bình chọn bởi khách hàng của các hệ thống phát hành sách toàn nước Mỹ. Cuối năm 1995, Chicken South for the South tiếp tục nhận giải thưởng, quyển sách trong năm Book of the Year do tạp chí Body, Bing và South bình chọn. Năm 1996, bộ sách Chicken South for the South đã được American Family Institute trao giải thưởng Nonfiction Literary Award. Riêng quyển Condensed Chicken South for the South và Ta Cúp Ốc Chicken South for the South được trao giải Storyteller World Award cho bộ tuyển chọn những câu chuyện hay nhất được đọc giả bình chọn. Trong tháng 2 năm 1997 và 1998, Jack Canfield và Mark Victor Hansen đã liên tục giữ vị trí tác giả có sách bán chạy nhất trong năm, theo best-selling Otto of the Year. Và vào ngày 24 tháng 5 năm 1998,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 Đó chính là điều giúp bộ sách Chiến Keng Sao For The Sao tồn tại mãi với thời gian và trong lòng mọi người.